Trường 252, em vui là được rồi, chương 252, có tài xế lão luyện dẫn đường không sợ lật xe, triệu giật nâng cổ tay Liễu Vũ Phi lên, nhanh chóng đeo chiếc vòng ngọc bích. Vào tay cô, ánh mắt Liễu Vũ Phi rơi trên chiếc vòng tay, cô nói, chiếc vòng tay này được làm bằng ngọc bích rất cao cấp, giá trị ít nhất cũng phải hơn một triệu tể. Là ai tặng vậy? Có thể nhận được sao? Triệu giật cười nói, một người bạn tặng. Quà gọng đã đưa tới, vậy thì cứ nhận đi, nếu không nhận sợ là người ta sẽ không vui, nhóm. Người ngô lị lại lần nữa mở to mắt kinh ngạc, vòng tay ngọc bích màu trắng hơn một triệu tệ Vậy mà có người lại trực tiếp gửi tới làm quà, các cô cũng là người trưởng thành, đương nhiên biết thực tế xã. Hội như thế nào? Người ta tặng quà trị giá hơn một triệu tệ mà triệu giật có thể tự nhiên nhận như vậy. Điều này chứng tỏ rằng tình bạn của người đó với triệu giật đã vượt xa cái vòng tay ngọc. nay hoặc là quan hệ lợi ích cũng vượt xa giá trị của nó. Người khác sẵn sàng gửi món quà đắt tiền tới góp vui, có nghĩa là lợi ích mà triệu giật có thể mang lại cho họ còn nhiều. Hơn những món quà như thế này. Quá mạnh mẽ rồi, Liễu Vũ Phi khẽ hỏi. Như vậy có phải là anh sẽ nợ ân tình người ta không? Triệu giật ghé miệng vào tài Liễu Vũ Phi nói khẽ. Không phải là lễ quốc khánh anh cùng một vài người bạn kiếm lời trên thị trường chứng khoán Mỹ sao? Anh dẫn theo ba người, giúp họ kiếm được hơn 14 triệu tệ Do đó nhân cơ hội này bọn họ muốn cảm ơn anh mà thôi, hơn 14 triệu tệ, Cuối cùng Liễu Vũ Phi cũng hiểu chiếc vòng ngọc này là từ đâu mà ra. Trong lòng lại thêm phần thán phục triệu giật. Đương nhiên cô cũng hiểu người ta tặng quà. Cho mình cũng là vì triệu giật. Họ không quen biết cô. Không hiểu tại sao lại tặng quà cho cô. Cô chưa bao giờ công khai mình là con gái của chủ tịch tập đoàn Nhã Cư. Nếu như cô nói ra thì quả thật sẽ có rất nhiều người lấy đủ cớ để tặng quà. Cũng dùng quà đó để rút ngắn quan hệ với mẹ của cô. Cám ơn anh. Hôm nay anh đã tốn quá nhiều công sức rồi. Triệu giật cười nói, em vui là được rồi. Triệu giật đứng thẳng, cười nói, mọi người ăn cơm trước, một lát nữa. Rồi hằng ăn bánh gato Nếu ăn bây giờ bụng sẽ không thể chứa thêm thức ăn ngon rồi. Nhân lúc mọi người vào bàn chuẩn bị ăn cơm. Triệu giật lấy điện thoại di động ra nhắn một tin vào nhóm nhỏ bốn. Người, triệu giật, A còng tôn lương A còng Ngụy Xuyên đã nhận được quà. Mọi người tập kích bất ngờ quá. Tôn lượng, nếu bọn tôi nói trước thì có lẽ cậu sẽ không nhận. Ngụy Xuyên, quà là do anh lượng vất vả tìm. Tôi và Lục Đào chỉ có nhiệm vụ góp tiền mà thôi. Lục Đào, đúng vậy. Lúc trước tôi cũng không biết anh Lượng muốn tìm quà gì. Anh ấy tìm được rồi gửi ảnh. Cho nên chúng tôi mới biết. Tôn Lượng trước khi tìm được tôi cũng không xác định là. Nên chọn cái gì đâu. Triệu giật, được rồi. Mọi người có lòng rồi. Cảm ơn nha. Lần sau sẽ mời mọi người uống rượu. Tôn Lượng, được. Bây giờ nói chuyện với bạn bè trước đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Ngụy Xuyên. Trước đó tôi còn chưa mời rượu nữa đấy. Chờ cậu xong việc, tôi sẽ tổ chức. Triệu giật, ok, tôi ăn cơm trước, sắp đói chết rồi, Tửu lượng của mô lỷ và mấy cô gái kia cũng không tồi. Rượu vừa hết, bầu không khí lập tức nóng lên, dù sao triệu giật cũng đã nói hôm nay sẽ ở lại đây, cho nên uống say cũng không sao. Hơn nữa, hôm nay mọi người cũng chịu quá nhiều kích động rồi. Nhất là Ngô Lị và mấy cô gái kia, trong lòng cảm xúc hỗn tạp, không biết đã ăn giấm chua bao nhiêu lần, chua. Đến muôn ói, bây giờ xem như là mượn rượu giải sâu, sau bữa rượu, mọi người đều say khớt. Tranh thủ vừa uống rượu, mọi người ở lại sảnh tiệc mà chơi đùa trong biển hoa, chụp hình đủ Kiểu, thậm chí Ngô Lị còn đang lên vòng bạn bè. Bạn trai của bạn cung phòng vì cô ấy mà chuẩn bị tiệc sinh nhật Còn bao cả trường đua ngựa Hơn nữa còn sắp xếp xe ngựa như là ở trong truyện cổ tích Kiến tạo biển hoa trong nhà hàng Tặng dây chuyền kim cương hơn mấy triệu tệ Anh ta còn đích thân vì cô ấy mà chơi đàn piano Hâm, mộ đến phát khóc Bạn trai hoàn hảo như vậy Xin hãy cho tôi một tá đi Liễu Vũ Phi là nhân vật chính của ngày hôm nay, nên cũng uống vài ly rượu. Khuôn mặt xinh xắn của cô ửng đỏ, trông thật xinh đẹp. Sau khi náo loạn xong xuôi cũng đã là 10 giờ đêm, bọn họ trở về phòng khách sạn đã đặt từ trước. Triệu giật dắt tay Liễu Vũ Phi đi phía trước cười đùa. Những người khác đi theo phía sau, nhìn bóng lưng của hai người phía trước, thì Thảo nói. Đỗ tư tư. Các cậu nói xem, đêm nay hai người họ có phải là ở cùng một chỗ hay không? Ngô Lị nói, chắc chắn rồi. Cảm động đến mức trái tim tan chảy như thế. Hơn nữa không phải bọn họ đều được cha mẹ hai bên công nhận rồi sao? Không còn bất kỳ trở ngại nào nữa đúng không?